xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tiên phong thích Nghe chuyện nhé với bộ truyện xích tâm tuần thiên và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của xích tâm qua tập số một trăm chín mươi tám như vậy là chúng ta đã gần đi được hai trăm tập rồi và hy vọng mọi người hãy luôn ủng hộ tiên phong nhé ở bộ truyện này và giới thiệu giúp phong thêm nhiều người anh em biết đến bộ truyện này hơn để cho kênh được phát triển hơn nữa và hiện tại kênh thì xem nào đang được mười sáu chín trăm hai mươi tám lượt subscribe hy vọng mọi người hãy giới thiệu giúp phong và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy ủng hộ tiến phong một đăng ký kênh nhé để nhanh chóng lên con số mười bảy nghìn phát triển lên mười bảy nghìn cũng rất là lâu với cái kênh mới này hy vọng mọi người hãy ủng hộ và quay trở lại với bộ truyện thì như vậy là khương vọng và Bích Châu Bà Bà đều phải tiến vào mê giới và làm một cái nhiệm vụ gọi là vô cùng khó khăn Gần như là khó có thể thực hiện được đối với Khương Vọng Và liệu rằng Khương Vọng vượt qua cái khó khăn này như thế nào Và có cứu được Trúc Bích Quỳnh hay không Chắc là cũng lâu đấy nhỉ Chúng ta vào tập truyện nhé Chúc em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn Xin chào David Vít nhé Chào Việt Anh Vũ, chào Ngô Văn Thuyết 100k kênh này hơi khó trừ phi là uh, phải chọn một bộ chuyện nữa Một bộ chuyện nữa Chứ còn, uh, <cười> chứ còn như system này thì uh, Ví dụ bây giờ mình uh, phát được 5 phút rồi chưa được 10 anh em vào Thì có vẻ là rất là khó Có lẽ là mình cũng phải thêm một bộ chuyện nữa Ở kênh này Để mà uh, phát triển được kênh Cũng như là thêm được chút chi phí Cho cái, gánh cho bộ chuyện này Và bộ chuyện uh, nếu mà đọc thêm Thì sẽ là một bộ chuyện Cũ thôi, free thôi Vậy anh em mình lại tập chuyện nhá. Lại nói đến trên đài thiên nhai. Sùng Quang chân nhân vung tay lên. Khương vọng vào Bích Châu bà bà liền bị quấn đi mất. Nguy tầm vừa đi đến ghế chủ vị vừa mở miệng phân phó. Giày chúc Bích Quynh có một bên tiếp tục hải tế chủ vị dương phụng kỳ tiếu khương vô yêu đều đứng thẳng chờ nguy tầm ngồi xuống ghế chủ vị bọn họ cũng không ai ngồi xuống nguy tầm ở đây người có thể ngồi giống như là ông ta chỉ có trần quân hải kinh bình đứng lên một lần nữa tiếp tục chủ trì đại điển hải tế Ông ta giống như đã hoàn toàn quên đi chuyện lúc này. Ở trên mặt không thấy một chút phẫn nộ hay bực tức gì cả. Tiếng trống lại tiếp tục vang lên. Giáp dĩ dạ, giáp dĩ đen, lại áp giải tù nhân. Tầng người đi lên. Ngoại trừ Trúc Bích Quỳnh được áp giải qua một bên, thì giống như là không hề có một sự thay đổi nào. Trọng huyền Minh Hà, trọng huyền tháng lúc này đã ngồi vào vế dự lễ môn chủ hứa chỉ lan và trưởng lão phạm thành thành của ngũ tiên môn ngồi sau lưng bọn họ chuyện này cho thấy ngũ tiên môn đã hoàn toàn phụ thuộc vào trọng huyền gia đương nhiên ngũ tiên môn không phải đã gia nhập vào trọng huyền gia mà là muốn thông qua mối quan hệ với trọng huyền gia dựa vào tề quốc chẳng qua gần gũi với trọng huyền gia hơn so với những thế lực khác ở tề quốc mà thôi lục hoa thứ sử thứ vụ sử của điếu hải lâu không nói tiếng nào trên vào trong đám người không thể ở lại điếu hải lâu nữa sau khi kết thúc hải tế hắn ta chưa có thể trở về đảo quyết mình đến lúc đó khương vô ưu tất nhiên sẽ có sắp xếp khác cho hắn ta ta vừa mới nhận được tin tức trọng huyền minh hà truyền âm tới đảo sùng giá bị hải tặc đánh lén tất cả pháp trận phòng ngự trên đảo đều bị phá hỏng tài nguyên trên đảo đều bị cướp đi hết Cựu huyền tông ở gần đó đã phái tù sĩ đuổi đi hải tặc, đồng thời cắm cờ trên đảo Xuân Giá. Ở quần đảo gần biển có rất nhiều tông môn, nhưng mà hải tặc cũng chẳng khi nào tuyệt tích. Phần lớn là một số đệ tử phản bội tông môn, quân đô ta đạo, ẩn núp hoành hành ở một số hải vực, thỉnh thoảng mới ra ngoài cướp bóc. Đương nhiên có rất nhiều hải tặc cũng có thể có thế lực đằng sau chống lực đám hải tặc đánh đến đảo Sùng Giá rất hiền nhiên đều thuộc về loại này. Nhân lúc Trọng Huyền Minh Hà rời khỏi và tiến hành đánh đến, bọn chúng đánh bại lực lượng ở trên đảo Sùng Giá của Trọng Huyền gia, phá hủy trận pháp, những thứ có giá trị đều bị cướp sạch. Đảo Sùng Giá liền được coi như là vùng đất không chủ. Cựu Huyền Tông đuổi hải tặc đi, tất nhiên có thể trở thành chủ nhân mới của đảo Sùng Giá. Cách thức này vừa đơn giản lại vừa thô bạo, không thể có lực lượng lớn thì không thể nào làm được với trọng huyền ra hoàn toàn có lực lượng trả thù hải tặc nhưng mà không thể trực tiếp tấn công cửu huyền tông phía sau cửu huyền tông chính là tứ đại trường lão của điếu hải lông cô hoài tín nói một cách khác bắt đầu từ bây giờ đảo sùng giá không còn nữa trọng huyền giọng của trọng huyền minh hà không vui không buồn nhưng mà không cần bàn cãi gì nữa Lần này trọng huyền ra phải chịu tổn thất nghiêm trọng Trọng huyền thắng không nói gì Chỉ truyền âm trả lời Tổn thất của thốc phụ Chất nhí nhất định sẽ chịu trách nhiệm đòi trở về Chuyện này vốn chính là một trong những kế hoạch của bích cho bà bà Ông ta cũng trước đã sớm nhận ra Chẳng có bản thân trọng huyền Minh Hạ vẫn ôm tâm lý may mắn mà thôi Sao có thể may mắn được chứ Bích cho bà bà bị ném đến mê giới cô hoài tín sau lưng bà ta cũng không có động tĩnh gì trọng huyền minh hà không nói là tin mà cũng không nói là không tin chỉ nhìn xung quanh giống như là đang chú tâm tham gia lễ tế đôi thúc phụ chất tờ này không hề đối định nhưng cũng không mấy thân thiết cảm giác phức tạp của trọng huyền minh hà đối với nhị huynh trọng huyền minh đồ dường như là cũng là lây lan đến trên người con trai nhị huynh khó lòng có thái độ đối xử rõ ràng mà cũng giống vậy sự cách xa ở trong lòng đối với những người khác ở trọng huyền gia của trọng huyền thắng được hình thành từ nhỏ đã chẳng thể mất đi một cách đơn giản nữa lúc ở chung với nhau bọn họ đều không biết phải làm sao ở trên trận hải kinh bình rút cuộc cũng đã tuyên xong toàn bộ tội danh của tù nhân lần này không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra tất cả tù nhân đều bị áp giải đến phía trước vách núi đối diện với biển đưa lưng về phía mọi người bọn họ đều bị phế bỏ tu vi co giúp người trong gió biển có người thì khóc thét có người trầm mặc có người cầu xin tha thứ nhưng không hề được đáp lại mời tế hải kinh bình hô lên những giáp sĩ đen kia không nói một lời chỉ đồng thời đẩy đám tù nhân về phía trước bốn bốn tù nhân đồng loạt rơi xuống biển tiếng kêu thảm thiết đúc trước lúc có lúc không Bị gió biển quấn đi mất. Ngã từ cái độ cao này xuống. Những tù nhân đã mất hết tù vi này. Không thể có một chút may mắn nào. Hải kinh bình dơ cao hai tay. Lớn tiếng tuyên bố. Tất cả mọi người đều dơ cao hai tay. hô lên. Ở bên trong bê giới nổi gió. Ngọn gió này tuyệt đối không tầm thường Ở bên trong làn gió nhẹ. Khương vọng cảm thấy có một loại tạp chất phức tạp, không thuộc về nguyên tố gió. Thứ này cực kỳ nhỏ, không phải là hắn đang dùng tất cả giác quan để quan sát thì e là khó có thể nhận ra. Hoặc là cũng không thể gọi chúng là tạp chất được, bởi vì những thứ mà chúng bám vào cũng không phải là vật chất. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới hơi nhận ra đó là một loại tâm trạng nào đó. Sau khi dùng thần hồn nặc xà thăm dò, cuối cùng mới có thể xác định bọn chúng thực sự có liên quan đến những tu sĩ đã chiến từ ở đây. Không phải là hồn phách hoàn chỉnh hay là tàn linh gì đó, mà chỉ giống như là một loại chấp niệm ở một nơi như là mê giới này. Không có chỗ để quay về, lại không có gì để quyến luyến. Lúc này hắn mới nhớ đến, hôm nay chính là ngày 4 tháng 4, là ngày hải tế mỗi năm một lần. Các tu sĩ của đảo gần biển đăng tế hải dùng nghi thức thành kính để nghênh đón anh linh trở về chết ở mê giới chính là mất đi linh hồn không phải là xác thịt chết đi chỉ còn thần hồn mà là xác thịt chết đi đồng thời thần hồn cũng bị giam cầm lúc vẫn còn xác thịt mà vẫn để dễ lạc được huống chi chỉ còn lại thần hồn lại thêm mất đi sự dẫn dắt của tinh quang thánh độc có một số người ngay cả thần hồn cũng mất đi Chỉ có một chút chấp niệm trôn vùi ở mê giới, vất vưởng không nơi nương tựa, Hơi hơi giống như là một chút chân linh của quan diễn lang thang ở xâm hải nguyên giới, nhưng mà lại không hoàn toàn giống nhau. Những ý niệm này còn yếu ớt hơn cả chân linh. Bản thân chúng cũng không có khả năng tự cải tạo. Nhưng mà mọi người đều tin rằng, triệu hồi chúng về cố hương, thì sẽ có cơ hội khiến cho những ý niệm của những người dũng cảm này Có thể tiếp tục luân hồi Nếu không thể đợi được đến ngày hải tế Thì cũng chỉ có thể tan thành mây khói Mất đi toàn bộ khả năng Nếu hôm nay ở mê giới mới có thể Nên hôm nay ở mê giới mới có thể gió yên, sóng lặng như vậy Bọn chúng không thể mang theo thứ gì Cũng không thể thay đổi mê giới Chỉ là nhớ người nhà Cuối cùng cũng đã có thể quay về cố hương khương vọng thử thả lòng cơ thể kết quả cơ thể không hề rơi xuống mà ngược lại bay lên. qua một lúc lâu ở bên trái chuyển động một chút bắt đầu hạ xuống. đương nhiên thứ gọi là trên dưới trái phải cũng chỉ là dùng chính hắn để mà đối chiếu mà thôi. quỹ tích chuyển động này không có bất cứ quy luật gì chỉ là thuận theo quy tắc vốn dĩ loạn đảo điên ở mê giới mà thôi. hắn khống chế cơ thể bay về phía trước. Đi được một khoảng thực sự đều không có đơn giản Hắn đang cố hết sức để thích ứng với mê giới Để cho mình có thể sử dụng toàn bộ chiến được ở mê giới Vốn dĩ chiến được đã không bằng Bích Châu Bà Bà Rồi lại bởi vì không thích ứng mà bị áp chế, Chẳng khác gì là tự tìm cái chết May mà quá trình này cũng không phải là vô cùng khó khăn Trình độ điều khiển đạo nguyên quán sớm đã đạt đến trình độ vô cùng tinh vi Đây chính là thu hoạch sau khi giao chiến với Trần Nhật điều này khiến cho hắn ta nhanh chóng thích ứng với đặc thù của mê giới đạo nguyên trong cơ thể tùy lúc sẽ sinh ra phản ứng với sự thay đổi của thế giới bên ngoài giúp cho hắn ta như đang bước trên đất bằng vậy lúc này hắn đã biết đến những điểm đen mắn nhìn thấy lúc mới tiến vào mê giới là thứ gì phần lớn là đá lớn hình dạng khác nhau phương hướng khác nhau bởi vì chúng đều là rất lộn xộn nên muốn dùng những tảng đá này để định vị là điều không thể May mà có chỉ dư. Sau khi thăm dò mê giới một lúc, Khương Vọng, chỉ cảm thấy... Khương Vọng không chỉ cảm thấy như vậy một lần. Có một số tảng đá thậm chí có đường kính là mấy trăm trượng. Theo Khương Vọng, chúng hoàn toàn có thể là một hòn đảo nhỏ. Nhưng nó lại không được gọi là đảo nổi. Ở trên nó cũng không có tồn tại bất cứ sự sống nào cho thấy hình ảnh đảo nổi không hề đơn giản tuyệt đối không chỉ là một hòn đảo nổi trên không trung nhất định và có điều kiện hình thành nào đó nếu không thì khu vực đinh bùi không thể nào chỉ có một hòn đảo nổi khương vọng đến trước những tảng đá lớn kia quan sát là loại đá rất bình thường không phải là loại đá nổi mà hắn đã từng nhìn thấy ở huyên không tử có thể lơ lửng cũng chỉ vì tính chất đặc thù của mê giới mà thôi điều này khiến choán bỏ qua suy nghĩ đến một chút loại đá này mang đi ở trên đảng đá lớn Phần lớn cũng đều trơ trội Căn bản không có sinh vật sống Ngay cả bùn đất cây cối cũng không có Chỉ ngẫu nhiên có một chút rêu và cỏ Không có dấu vết sinh sống của con người Quả thực ở mê giới ngoại trừ đại quân kết trận Tất cả đều là tu sĩ ngoại lưu cảnh trở lên Hoặc là để, đến để khiêu chiến Hoặc là đến để tu sửa đào nồi Căn bản không cần sống ở đây Tuyến đường mà Khương Vọng chọn hiện tại là kế hoạch được lập ra Dựa vào chỉ dư Ở một phạm vi lớn bên ngoài Đi vòng qua khu vực đinh bùi Thì có đảo nổi nhân tộc Tuyến đường này có thể xem như một đường tròn Lấy đảo nổi là trung tâm Khương vọng đi như là Đang vẽ ra một đường tròn vậy Sở dĩ lựa chọn như vậy Là bởi vì hắn đặt mình Ở góc độ của Bích Châu Bà Ba Đưa ra một phán đoán rất đơn giản Giết chết khương vọng Càng nhanh càng tốt Hắn hy vọng mau chóng giải quyết Bích Châu Bà Bà Nhưng lúc Bích Châu Bà Bà cũng có hy vọng như vậy Thì hắn ngược lại Cần phải kiên nhẫn hơn một chút Mò kim đáy biển tất nhiên là không phải là một lựa chọn tốt Đối với Bích Châu Bà Bà chiếm ưu thế lực lượng mà nói Thì chờ ở xung quanh đào nồi Chính là biện pháp có thể dễ dàng bắt được Khương vọng nhất Bởi vì Khương vọng nhất định phải đến đào nồi Để tiếp tế Cái loại tiếp tế này không chỉ là nói đến các loại tài nguyên, pháp khí, đạo nguyên thạch, dược liệu, mà quan trọng nhất chính là vấn đề dị hóa. Từ rất sớm, nhóm người tu hành kia đã phát hiện ra, sống ở mê giới lâu như là cơ thì cơ thể sẽ không tự chủ được mà bị mê giới biến đổi. Không phải là loại biến đổi quái dị khiến cho người ta mọc ra thêm mấy cái đầu, cái tay, mà là loại biến đổi này rất nhỏ. Thậm chí căn bản không thể nào phát hiện ra được. Bởi vì sinh bệnh hoàn toàn hoàn cảnh ảnh hưởng lẫn nhau. Sự biến đổi liền dần dần xảy ra. Chẳng qua là người ở mê giới quá lâu. Lúc trở về lãnh thổ nhân tộc cũng sẽ xuất hiện phản ứng hoặc ít hoặc nhiều. Bọn họ đã không thể nào thích ứng với thế giới nhân tộc nữa. Mức độ nhẹ thì chỉ cần một khoảng thời gian thì sẽ khôi phục. Còn nếu mức độ nặng hơn thì thậm chí là xảy ra biến đổi vĩnh viễn chiến lực yếu đi, mất đi năng lực khống chế đạo nguyên, không thể nào cảm ứng nguyên lực, thậm chí ngay cả hít thở cũng rất đau. Loại biến đổi này được gọi là dị hóa. Tu sĩ thần lâm cảnh sẽ không xảy ra dị hóa, bởi vì bọn họ có kim thể ngọc tùy, có thể dễ dàng ngăn chặn cơ thể biến hóa. Nhưng những chiến sĩ chiến đấu ở mê giới không phải ai cũng là cường giả thần lâm cảnh. Cách giải quyết dị hóa cũng vô cùng đơn giản. Cách một khoảng thời gian, trước khi cơ thể bị dị hóa, trở về đảo nổi một khoảng thời gian, chỉ cần một buổi chiều là được rồi. Nếu có thể, thì chuyên tâm điều dưỡng, thì thời gian có thể rút ngắn lại. Ở một mức độ nào đó mà nói, đảo nổi giống như một vùng đất khác của nhân tộc, trở lại đảo nổi giống như trở lại lãnh thổ của mình. Bởi vì đảo nổi có ý nghĩa quan trọng như vậy. Nên nó mới chính là đảo, sự sống của dân tộc ở mê giới. Số lượng đảo nổi cũng được xem như là thứ đại biểu cho thực lực của mỗi một khu vực. Khương vọng chọn cách đi vòng quanh đảo nổi. Một là để tránh phải việc giao tranh chính diện với Bích Châu Bà Bà trước khi hoàn toàn thích ứng được với mê giới. Hai, chính là khảo nghiệm được quyết định của Bích Châu Bà Bà. Bích Châu Bà Bà muốn giải quyết khương vọng nhanh chóng. Bà ta đương nhiên cũng biết Khương Vọng muốn nhanh chóng hoàn thành rửa tội là để trở về Đài Thiên Nhai mang Trúc Bích Quỳnh đi. Vậy thì vấn đề trước mắt chính là Khương Vọng có ưu tiên việc giết chết bà hay không? Khương Vọng mang theo nhiều tài nguyên trên người như vậy có thể hoàn thành việc rửa tội trước khi bị dị hóa hay không? Có khả năng không cần đến đảo nổi mà trực tiếp hoàn thành mục tiêu rồi rời đi hay không? Bất luận bích cho bà bà có thông minh đến đâu? thì những vấn đề này vẫn là không thể tránh khỏi. Những vấn đề dây dưa, dễ má này vẫn là sẽ xảy ra. Biểu hiện tham lam của bà ta đối với Khương Vọng đã quá mức trần trụi, tuyệt đối không thể bỏ qua Khương Vọng ở mê giới. Chỉ cần bắt được nhược điểm này là có thể đưa ra phán đoán tương đối chuẩn xác Khương Vọng thậm chí có thể đoán được đại khái Phạm Vi Bích Châu bà bà đang mai phục, sẽ không có quá gần nào nổi bởi vì nếu quá gần thì khương vọng có thể trốn vào đảo nổi trong quá trình giao chiến ở trên đảo nổi không cho phép tu sĩ nhân tộc chém giết lẫn nhau nhưng mà cũng sẽ không quá xa đảo nổi quá xa thì rất dễ xuất hiện sơ hở cho nên bà ta ở một vòng tròn nhỏ ở bên trong vòng tròn lớn của khương vọng cũng chưa chắc là cần phải đi quanh chỉ cần bố trí một số mắt ở biên giới đường tròn là được Nhưng mà trong mấy ngày mai phục đầu, bà ta nhất định không gặp được Khương Vọng. Sau đó bà ta chỉ có thể lâm vào do dự, nên tiếp tục chờ Khương Vọng hay là chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích thì có thể sẽ bỏ qua cơ hội Khương Vọng đến đảo nối tiếp, đảo nổi đi tiếp tế. Mà nếu tiếp tục mai phục, thì không chừng Khương Vọng đã thành công rửa tội rồi rời đi rồi. Cái loại do dự này, nhất định sẽ là thời thời khắc khắc giằn vật lão thái bà kia. Thời gian càng dài thì lại càng khó lựa chọn. Cơ hội mà Khương vọng chờ đợi chính là lúc đó. Đường vòng mà Khương vọng lựa chọn bởi cách đào nổi cực xa, cho nên không một chút tính an toàn nào để nói. Nhưng mà đối với Khương vọng, bích châu bà bà còn nguy hiểm hơn so với hải tộc. Đương nhiên là hải tộc lớn mạnh hơn nhiều, nhưng mà suy nghĩ cho cùng thì bọn họ không biết Khương vọng là ai chờ phi gặp nếu không sẽ không cố ý nhắm ván hắn. hắn muốn hiểu rõ nơi này tốt nhất là bố trí xong thủ đoạn trước thắng được ưu thế về địa lợi giống như là lúc trước hắn chọn chờ hải tông minh ở đà phong sơn suy yếu sức mạnh đạo thuật hệ thủy của ông ta đến giới hạn thấp nhất hắn chắc chắn biết châu bà bà đang ngồi chờ hắn trong lòng ở trong vòng trong còn hắn ở vòng ngoài ngồi chờ biết châu bà bà đây là một ván cược Nếu như Bích Cho bà bà có đủ kiên nhẫn Cứ canh ở lân cận đào nổi bất động Dùng càng nhiều tỉnh lực trên việc chờ đợi Mà không phải là trên người Khương Vọng Hay là săn giết hải tộc Vậy thì chắc chắn Khương Vọng không thể hoàn thành Rửa tội trước hẳn Chỉ có thể đi đào nổi tiếp tế Vậy thì ưu thế địa lợi Nằm ngay bên phía Bích Cho bà bà Hiện giờ Khương Vọng đã quyết định Phải cược một lần Đem thắng lợi gửi gắm lên vận may Là việc làm ngu ngốc Nhưng hắn không phải đánh cược vận khí Mà là đặt cược vào phán đoán của chính mình Về Bích Châu Bà Bà Hắn có thể không cá cược Có thể trực tiếp đi săn giết hải tộc Tranh thủ hoàn thành rửa tội Nhưng Không biết được lúc nào Bích Châu Bà Bà sẽ đuổi tới Ở trong một trận chạm chán bất ngờ Điều quan trọng nhất chính là chiến lược chân thực của hai bên Vậy thì không có gì để nghi ngờ Khi nói khương vọng rơi vào thế yếu Nếu như muốn thắng thắng một cách nhanh chóng thì ngược lại, điều hắn cần làm là chờ đợi. Ngay sau khi đi qua tảng đá lớn thứ năm, Khương Vọng mới phát hiện những tảng đá lơ lửng bên trong mê giới này cũng không phải là cố định ở đâu đó bất động. Để xác nhận phát hiện này, hắn lại đi về phía đường cũ. Có khoảng cách giữa hai tảng đá thực sự rất rút ngắn, hơn nữa vương vị còn xảy ra lệch. Đá lớn chuyển động cực kỳ chậm, lại bởi vì thiếu vật tham chiếu nên rất khó bị phát hiện. Trọng điểm của phát hiện này là việc dùng đá lớn làm cột mốc xây dựng bản đồ trong trí nhớ đã trở nên vô dụng. Một sự vật không thể cố định, đương nhiên không thể trở thành cột mốc. Càng đáng tiếc là, Khương Vọng vốn dự định bố trí đặc thù trên tảng đá lớn nào đó. Để đến lúc giữa ấy dẫn bích châu bà bà đến, hiện tại rõ ràng là làm không được. Chờ đến lúc hắn vất vả dẫn bích châu bà bà đến, tảng đá rất có thể đã rời đi cùng với bố trí quản. May mà còn có chỉ dư. Bằng không đừng nói là may phục bích châu bà bà. Muốn để chính mình không lạc đường cũng là điều rất khó. Đây là chấm đen thứ tám Khương Vọng gặp phải. Dù rằng đá lớn rất chuyển động, nhưng mà Khương Vọng vẫn vô ý thức ghi chép một vài thông tin. Chưa hẳn là có thể dùng đến. Chẳng qua là chuẩn bị nhiều một chút. Tóm lại cũng không phải là chuyện xấu. Khi cái chấm đen này dần xuất hiện, rõ ràng hình dáng trong tầm mắt khương vọng mới phát hiện đó không phải là đá mà là một con cá một con cá lớn dài khoảng ba trượng cao hai trượng vảy giáp màu đen răng nhọn đan sen nhau nó bơi lượn trong không trung rõ là cũng đã nhìn thấy khương vọng chợt tăng tốc bơi đến đây là hải thú đầu tiên khương vọng gặp phải ở mê giới khiến hắn cảm thấy bất ngờ cũng không phải là bởi vì hải thú này quá mạnh mà là quá yếu yếu hơn quá nhiều so với con bát chào hải thú mà khương vọng giết ở đảo hữu hạ trước đó. cá lớn đen bỗng lao đến gần, mở miệng lớn đầy răng nhọn đan xen ra, mùi hôi tanh dữ dội xộc thẳng tới. khương vọng rút kiếm, một đường kiếm thẳng tới cực kỳ tiêu sái xuất hiện trên không trung. trước khi cá lớn đen sắp tới gần khương vọng, cắt từ chính giữa thân thể chia giảm hai nửa, dưới sự thúc đẩy của quán tính, quấn xa khỏi hai bên khương vọng nội tạng máu tươi thịt tanh tự bản thân bay đi thật là quá yếu cũng là cùng lắm là có chiến lược tu sĩ cấp bậc chu thiên cảnh đây là ấu thú trong đám hải thú hay là loài hải thú yếu nhất trước đó khái niệm của khương vọng về thực lực hải thú chính là dùng con bát trào hải thú làm chuẩn nghĩ dù sao cũng phải có chiến lực tu sĩ cấp bậc nội phù cảnh nhưng một con hải thú gặp phải trong mê giới này Khác hoàn toàn với tưởng tượng quán. Bắt trào hài thú gặp ở hữu hạ. Tuy điên cuồng bất không chế. Nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được tác động của nó đối với nguyên lực. Có bản năng điều khiển nguyên lực. Phóng thích pháp thuật. Mà hài thú gặp được này. Chỉ có sức mạnh nhục thân thuần túy Không có thần chí đáng để nói. Mang đến hắn một cảm giác gần như là hung thú. Nhưng mà lại không phải là khát máu điên cuồng như hung thú. Hoặc là về mặt sức mạnh nhục thân sắp dì hung thú. Còn mặt linh trí thì giống như dạ thú bình thường. Quán tính của ca lớn tạo ra trước khi chết đã tàn biến. Thân thể, nội tạng, máu của nó tứ tán trong chốc lát. Có bay lên, rơi xuống, cơ lượn qua bên trái, di chuyển qua bên phải. Nhìn giống như là bị ngũ hành phanh, ngũ mã phanh thầy. Mùi máu tươi lập tức tỏa ra rất rộng. Khương vọng nhanh chóng trốn ra xa. Khi hắn bay một khoảng rất dài, quay đầu nhìn lại lần nữa. Phát hiện nơi đó xuất hiện, 13 chấm đèn. Nghĩ chắc sẽ không phải là đá lớn đang bay đến. Sau đó Khương Vọng gặp hai con hải thú. Vẫn là thí nghiệm một phen Cảm thấy những con hải thú này rất yếu, không phải chỉ riêng con cá lớn đèn đó. Chuyện này cũng rất hợp lý. Bất kỳ một tộc đàn nào cũng có mạnh có yếu. tu sĩ nhân tộc thuần hóa hải thú, chắc chắn sẽ chọn bắt lấy con lớn mạnh. Nhưng Khương Vọng lờ mờ cảm thấy có thể không hoàn toàn như vậy. Nơi này cách đảo nổi rất xa, hoàn toàn thuộc về đất hoang, Chiến lực hải thú nằm trên mức trung bình, nên không nên yếu như vậy mới phải. Trừ phi, đây chính là cấp bậc chiến được thường gặp trong hải thú. Hải thú mạnh mẽ thực sự lại vô cùng hiếm thấy. Bất ngờ xuất hiện khen gặp vài con hải thú thứ tư, lúc nắn đã đi qua 10 tầng đá lớn. Đó là một con hải thú hình con ếch, bụng to, mắt phồng, da xanh mắt đỏ. Ở trên đầu có một cặp sừng cong tựa như là trâu nước vậy. Chân sau vừa đập, đã nhảy thật cao, như là núi nhỏ ụp xuống vậy. Hải thú này mạnh hơn ba con đã gặp vài trước đó. Có lẽ là chiến lược tu sĩ cấp bậc thông thiên cảnh, khẳng định mạnh hơn tu sĩ thông thiên cảnh bình thường, nhưng mà sẽ không phải là đối thủ của tu sĩ Đằng Long Cảnh. Nhưng quan trọng nhất là giữa hai cây sừng cong của hải thú nhìn ếch này có đặt một chiếc ghế mây trên ghế mây có một bóng dáng cao to đang ngồi hai chiếc diều lớn dựng dưới chân hai tay mỗi tay nắm một chiếc hải tộc khương vọng nhận ra được mình đã chạm chắn hải tộc đầu tiên từ lúc tiến vào mê giới đến giờ hắn đã thực sự tiếp xúc được hải tộc cũng là hắn nhìn thấy đối phương thì bóng người đó cũng nhảy vọt lên bay còn cao và nhanh hơn so với hải thú hình ếch dơ diều lớn bổ xuống trước một bước gã có một đôi mắt màu xanh lam đầu không sợi tóc người mặc giáp hai cánh tay cầm diều cơ bắp cuồn cuộn cơ thể chưa rơi tiếng xé gió gào thét đã tiếp cận trước người không có giao lưu giữa nhân tộc và hải tộc gặp nhau trên đất hoang vốn dĩ cũng cần thiết phải giao lưu mà trong trước mắt khương bảo có thể quan sát đến rõ ràng như vậy còn giành rỗi ước lượng phù pháp quán đương nhiên là vì mạnh hơn gã keng một tiếng chỉ chém ngang một kiếm cọ sát ra rất nhiều tia lửa hải tộc cao to đó mượn sức mạnh hài thú hình ếch mượn thế bản thân trên cao nhảy xuống vẫn bị một kiếm nhẹ nhàng chém ngược về trên hai lưỡi rìu lớn đều xuất hiện vết sức vết sứt mè rất rõ ràng hải tộc này là không ngốc sau một đòn liền viết đánh không lại ở trong khoảnh khắc hai lưỡi rìu vừa dâng lên hạ xuống đã hóa thành càng cua lớn. ở trước mặt khương vọng xuất hiện một hải thú hình cự dài, vỏ trên toàn thân như là hắc thiết, càng dơ cao như diều to, khí thế tăng hơn gấp bội. trong lòng khương vọng lấy lên một ý nghĩ, đây mới là loại hải thú hắn gặp ở đảo hữu hạ, hải tộc và thủy tộc hai nhánh họ hàng thân thích, tuy đã là có cội nguồn khác nhau. Lẽ nào những hải thú hộ tông được thuần phục ở hảo đảo ven biển đó Thực ra đều là hiền hóa nguyên hình của hải tộc Hải thú Giọng khương vọng mang theo nghi vấn Hắn vô thức nói ngôn ngữ tề quốc Nhưng mà rõ ràng đối phương đã nghe hiểu Cái tên hải tộc đầu trọc đã biến thành cựu giải điên tiết lên Cũng dùng ngôn ngữ tề quốc gạo thết Nô no bộc thấp hèn cả gan biệt sưng hải chủ như vậy tiếng gào như là sấm dữ trực tiếp dùng càng to làm chùy, hung hăng nện xuống keng một tiếng càng to nện vào một cái vòng tròn màu bạc trắng chợt phát sáng lên không thể công phá thậm chí cũng không đập bay nó được khung vọng tung ra nhất kiếm trì viên dễ dàng đỡ lên một đòn này chẳng trách chẳng trách bên trong thức hải còn bắt chào hải thú là bộ dáng đó, chẳng trách con bắt chào hải thú đó thần hồn rõ ràng, chẳng trách hải thú gặp dọc đường đều không giống. Hải thú này không phải là hải thú đó. Nhìn dáng vẻ nổi giận của hải tộc, hình thú này rõ ràng đã tự cảm thấy đã chịu sỉ nhục cực lớn. Hai chữ hải thú này, với cả mà nói chắc chắn là một loại lăng mạ, giống như là người ta bị mắng là chó vậy. Càng to như chuỳ, liên tục nện xuống đứng đập như là đập sắt, lực nặng ngàn cân, nhưng mà kiếm viên chẳng hề hấn gì. ở bên trong kiếm viên màu trắng bạc truyền ra giọng nói rõ ràng của khương vọng. đến lượt ta. ngay trong lúc hai cái càng to nện xuống lại rơi lên, kiếm viên màu trắng bạc bừng tan đi, là vẫn là một kiếm chém ngang về phía trước. giống như danh sĩ say hứng đặt bút, bút lông sói vừa vùng. Giữa đất trời là một đường kiếm quang Diễn hóa viết mực Rắc một điểm Tựa như âm thanh thứ gì đó giả đất Hải tộc đầu chọc nghe được âm thanh này trước Sau đó mới nhìn được Càng phải là gã nện xuống trước đó Phần càng Phần càng trước Chợt tách rời Sau đấy là cảm nhận được sự đau đớn Sau đau đớn mới kịp kinh hãi Vũ khí chắc nhất mạnh mẽ nhất của gã Lại bị một kiếm chặt đứt. Đó là thứ kiếm gì Cũng là danh khí những tu sĩ nhân tộc đó Vẫn lấy làm kiêu ngạo sao Ý nghĩ trong lòng gấp gáp như điện Ở trong thế giới hiện thực Càng trái đã theo bản năng Mà nện trước Gã đã không có ý định chiến thắng đối thủ Chỉ đã tạm thời chống đối Tranh thủ cơ hội mà chạy trốn cho bản thân Nhưng lại thêm một đường vệt kiếm Trong chớp mắt Khương Vọng chém ra một kiếm từ trái sang phải Mặt tay phải vừa thả lòng Tay trái tiếp được cán kiếm Từ bên phải kéo ngược về bên trái Một loạt thao tác nước chảy mây trôi Kiếm của danh sĩ thất vọng hoàn toàn đã khống chế Diễn nhập cơ sở Hai kiếm chém ngang Tức gãy hai cạng Lúc này tiếng gào thét đau đớn của hai tộc đầu trọc đã biến thành cự giải mới vang lên Khương Vọng thuận thế một bước vọt đến Trước khi máu Màu lam nhạt của cự giải đó Kịp trào ra, đạp trên thân như là ngọn núi của nó Hơi khuỵu gối xuống, dựng ngược trường kiếm rồi trực tiếp đâm xuống Dễ như chờ bàn tay xuyên có lớp vỏ vừa dày vừa nặng Trường tương tư đập trực tiếp đâm xuyên vào thân thể Trên đó nháy mắt tập hợp đạo nguyên mãnh liệt Khiến hải tộc đầu chọc có chút nghi ngờ rằng Một khi nổ tung sẽ quấy mọi thứ trong cơ thể gã thành mảnh vụn Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng hơn được chưa? khương vọng hỏi lúc này thiếu niên thanh tú ngồi xổm trên lưng của cự giải tay trái chống kiếm lên đỡ đến thân thể tay còn lại gác lên trên đầu gối vải lòng bàn tay hướng xuống một ngọn lửa khủng bố đang lặng lẽ bùng cháy dưới tay quán cự giải vốn cực kỳ hung ác lúc này hai càng đều đã gãy khi thế đã tan biến ngã sấp trên không trung không động đậy con hải thú hình ếch vốn không có thần chí nhưng mà ngây ngốc nhìn thêm vài lần chẳng biết sao lại sinh ra một loại sợ hãi theo bản năng quay người nhảy xa không thèm quay đầu nhìn nữa treo trước cánh cửa của nỗi sợ tử vong cự dài không dám động đậy nhưng mà nhe răng vô cùng anh dũng kêu gào ngươi đừng hòng nghĩ đến việc có được bí mật của hải tộc từ chốt của ta khương vọng tạm ngừng một lát mới nói ta không cần ngươi nói bí mật của hải tộc tuy ý trò chuyện chút là được đùa sao một hải tộc cấp bậc đằng long cảnh có thể biết được bí mật gì của hải tộc chứ khương vọng thực sự không có nghĩ không thông đến vậy trông cậy vào một tên yếu đuối như vậy để khai thác ra bí mật động trời gì hắn chỉ đã muốn bổ sung một ít hướng thường thức liên quan đến hải tộc mà thôi cự giải không lên tiếng rõ ràng đã ngầm đồng ý yêu cầu trò chuyện một chút của khương vọng kia nói ra thì đã một khoảng thời gian ta không đến khu vực này rồi khương vọng hỏi bây giờ ở đây đã có mấy chỗ hải sao rồi hắn không mong đối phương biết gì nói đấy nhưng mà nếu như câu hỏi đơn giản như vậy cũng nói dối vậy thì nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa trực tiếp giết chết là được cự giải rên nhẹ một tiếng đã có năm chỗ Nô bộc như các người Sớm muộn cũng sẽ bị hải chủ vĩ đại Đuổi cả tộc ra khỏi, ra khỏi Hoặc thế Thú vị Nhân tộc gọi nơi này là mê giới Hải tộc xưng nơi này là hoặc thế Chẳng qua dù gã cũng còn sống Chẳng qua dù sao gã còn sống Và biết sống chất của mình bây giờ nằm ở kẻ địch Tạm thời bỏ hai chữ thấp hèn kia đi khương vọng không một chút giận đại hỏi người dưới trướng của vị vương tước nào chẳng sợ cho người biết ông của người đây là chiến tốt dưới trướng của bạch tượng vương nếu như thức thời mau thả ta ra bằng không trong lúc gã đang ủy hiếp khương vọng nhẹ nhàng kéo cán kiếm một vặt kiếm khí cực kỳ sắc bén lập tức tàn bạo tràn lan trong cơ thể gã khiến cho gã chỉ còn lại hai tiếng kêu thảm thiết phân chia giai cấp của hải tộc đại khái là chiến tốt chiến tướng thống soái vương tước hoàng chủ chiến tốt tương đương tu sĩ đảng long cảnh của nhân tộc chiến tướng tương đương tu sĩ nội phù cảnh thống soái tương đương tu sĩ ngoại lưu cảnh còn thực lực vương tước hải tộc giao động khá lớn tương đương tu sĩ thần lâm vận động chân của nhân tộc ở bên phía hải tộc gọi chung vương tước như một chữ vương khác Với nhiều chữ vương Một chữ vương mạnh hơn xa nhiều chữ vương Còn bên nhân tộc xưng một chữ vương Là chân vương Nhiều chữ vương xưng là giả vương Phân chia tương đương Làm tu sĩ động chân và thần lâm Còn về Hoàng trồ Đương nhiên là tu sĩ diễn đạo cảnh của nhân tộc Tiền tức phía trên Hoàng trồ Không phải là điều Hiện tại không vọng có thể biết Tên hải tộc này nói gã dưới trúng Của bạch tượng vương Nói rõ ra khu vực đinh mùi này Bạch tượng vương chính là bìa chắn lớn nhất trong mắt gã có thể kéo ra, Cũng chính là chiến lược mạnh nhất của phía hải tộc trong khu vực đinh mũi. Có thể chính là một vị giả vương Đây là chuyện tốt Chiến lược cao nhất bình thường sẽ không có tùy tiện ra tay Bình thường chân vương tọa chấn thì mới xuất hiện khả năng giả vương đi dạo săn bốn phía Bởi vì so với việc săn giết một hai đối thủ Thì củng cố hải sao mới là chuyện quan trọng nhất Phía nhân tộc cũng vậy Nếu không có tu sĩ động chân tọa chấn, tu sĩ thần lâm thường cũng đều chấn thủ đảo nổi. Vậy, có thể đoán ra, đất hoàng ở khu vực Đinh Bùi, chủ lực của hai bên nhân tộc và hải tộc, phải là tu sĩ ngoại lưu cảnh và hải tộc cấp bậc thống soái. Nên nói là, chiến trường xung quang chân nhân chọn cũng không quá khó, không quá làm khó cho bọn họ. Miệng người thực sự không sạch sẽ cho lắm, lịch sự chút đi khương vọng ngừng tay chờ tên hải tộc này ngừng kêu thả mới nói vô tình mạo phạm, chẳng qua là ta muốn hỏi vì sao ta ngộ nhận ngươi là hải thú thì ngươi tức giận đến vậy tên hải tộc chợt dễ dụa đừng hòng nhục mạng ta tỉnh táo một chút đê khương vọng gầm giọng quát ta bội chân hòa trực tiếp kề sát vỏ của gã Giờ phút này ta còn nhục nhận, nhục mạ người sao? Ngọn lửa khủng bố mang đến cảm giác thiêu đốt, khiến cho tên hải tộc này bình tĩnh lại. Hải thú chưa mở thần trí, tương đương thú cưng và dã thú trong lãnh thổ nhân tộc các ngươi. Còn ta hiền hóa chính là nguyên hình hải chủ. Người nói chúng ta là một, ta sao có thể không giận chứ? Chứ cái càng mạnh mẽ hơn một chút, khương vọng thực sự nhìn không ra, cái gọi là nguyên hình hải chủ khác hải thú ở chỗ nào? Thế nhưng, nghe hiểu ý của gã. Cũng ví dụ như là có vài nhân tộc luyện ưng chảo công, cầu thang thoái. Bọn họ có thể luyện những thứ này, nhưng mà nếu người trực tiếp nói bọn họ là chó, thì đó chính là mắng người. Mà nhân tộc cấm chế hài tộc hiền hóa nguyên hình hải chủ dùng bọn chúng làm chó giữ nhà. Tên là Hải Thú Hộ Tông, không chút nghi ngờ là hành vi nhục nhã hải tộc không một chút che đậy. đây cũng là minh chứng cho huyết thù của hai tộc khương vọng còn đang tiêu hóa tin tức này hải tộc hình hóa nguyên hình cự dài dường như là đã tìm thấy cơ hội chủ động lên tiếng xem ra ngươi vừa tới hoặc thế cũng không có hiểu rõ hải tộc chúng ta thế này đi chúng ta làm giao dịch không cần khương vọng dập tắt tam bộ chân hòa trong lòng bàn tay lại một trường ấn xuống khương vọng của ý dập tắt tam bộ chân hòa Đương nhiên không phải để dùng tay không thử xem lớp vỏ của tên hải tộc này có cứng hay là không. Lúc bàn tay chạm đến lớp vỏ bị tam bụi chân hỏa thiêu đốt đến nóng hồi. Nặc xà màu đen đã bơi khỏi nội phổ, nhé mắt chui vào trong thức hải của hải tộc này. Nói ra thì thần hồn nặc xà cũng tác dụng tu hú chiếm tổ. Tuy không huyền bí và thần kỳ như một ít bí thuật đoạt giá, nhưng mà trong tình huống đối thủ đã mất đi năng lực khẳng, phản kháng, thì cũng có thể khống chế được thân thể đối phương chẳng qua khương vọng chưa từng thử trên con người. ngay lúc này hắn chính là muốn thử một lần để xem có thể ở bên trong mê giới dùng thần hồn nặc xà khống chế hải tộc hay không. chuyện này đối với kế hoạch về sau quán có tác dụng vô cùng quan trọng. nặc xà bơi vào một khoảng thức hải rộng lớn. mượn thị giác của nặc xà khương vọng có thể nhìn thấy trên hòn đảo nằm ở trung ương thức hải có một tráng hắn đầu trọc. Hai tay cầm hai lưỡi rìu rõ ràng đây là thần hồn của tiên hải tộc này hiền hóa. Thế nhưng lại không giống với thần hồn của con bát chảo hải thú mà khương Vọng đã thấy ở đảo hữu hạ. Nếu như nói cả hai đều là hải tộc, vậy tại sao hình tượng thần hồn lại không đồng nhất? Vâng ngẩn ra một chút, đối phương đã phản ứng lại. Muốn ta làm nô dịch sao? Ta điều mạng với ngươi. Tiên đầu chọc dư cao hai lưỡi rìu ngựa cổ cao thét trong thức hải cả thần hồn bất chợt phóng to lên hóa thành cự giải dơ hai càng lớn trong chốc lát khương vọng cảm nhận được sức mạnh thần hồn của gã tăng gấp bội mà cả mắt thần hồn cự giải khác xa với lúc ở bên ngoài biến thành một màu đỏ như là máu gần như đã mất đi thần trí khương vọng còn chưa kịp suy xét ý nghĩa của sự biến hóa này thì đột nhiên cự giải đó đã nổ tung tự bạo thần hồn Khương Vọng nhanh chóng ngắt kết nối với thần hồn nặc xà, vừa giảm mũi chân, ấn ký mây xanh vừa hiện ra biến mất, cơ thể đã vút lên không trục. Mà cự giải mang vẻ ngoài nguyên hình hải chủ, dưới chân của hắn đã mất đi tất cả hơi thở sinh mệnh, lượn lờ ngay tại đó, một cơn gió nhẹ cũng có thể mang gã đi. Khương Vọng đứng một mình ở trên không trung, chìm trong sự im lặng ngắn ngủi. Khiến cho hắn im lặng, không phải do mất đi hơn 10 con thần hồn nặc xà, chút ít mất mát này rất nhanh sẽ có thể thu bổ lại. mà hắn chợt nhận ra nguyên nhân những hải thú hộ tông ở quần đảo ven biển mất khống chế cơ thể hải tộc có cấu tạo khác với nhân tộc. ở trong cơ thể không hề có thông thiên cung ngũ phù hải tàng tinh hải cũng phân chia ranh giới tứ hải này nọ mà chỉ có một cái thức hải. thức hải này tương tự với ngũ phù hải trong cơ thể của nhân tộc hòn đảo trung ương thức hải cũng rất giống thiên địa cô đảo của tu sĩ nhân tộc. đương nhiên đây không phải là điều quan trọng lúc này, mà quan trọng là hình tượng chàng ăn đầu chọc mà khương vọng nhìn thấy, ngay ánh mắt đầu tiên đó, mới là trạng thái hiền hóa thần hồn nên có của hải tộc. mà hải tộc này ngay vừa rồi thần hồn đã còn có thể biến đổi thành hình thú, sức mạnh thần hồn tăng mạnh. nguyên hình hải chủ đã khiến nhục thân hải tộc lớn mạnh hơn, thậm chí có thể nói là vượt xa họ hàng. Của bọn họ là thủy tộc Hiện tại lại có thể có một màn biến hóa này Cường hóa sức mạnh thần hồn trong trước mắt Cái loại biến hóa này có thể gọi là Thần hồn nguyên hình hài chủ ái không Còn bát chào hải thú mà hắn giết được trước đó Giờ xem ra chắc phải là hải tộc cấp bậc chiến tướng Lớn mạnh hơn so với hải tộc trước mắt này Lúc ấy trong thức hải bát chào hải thú Khi nhìn hắn thấy cờ lệnh cấm chế bị hủy hoại Đã có cảm giác cái cờ lệnh cấm chế đó dường như không xứng với thần hồn của bát trảo hải thú cường giả có thể bắt giữ hải tộc cường đại ở mê giới trở về và bố trí cấm chế ngự sở lẽ nào sẽ phạm loại sai lầm như thế này dù lơ đảng đến đâu thì ngay cả khương vọng cũng nhìn ra vấn đề kết hợp với chuyện vừa thấy khương vọng đoán được thần hồn của bát trảo hải thú biến hóa là chuyện xảy ra sau này thần hồn hóa thú trực tiếp làm cấm chế vỡ nát Thế là dẫn đến hiện tượng hài thú hộ tông Liên tiếp phát điên trên quần đảo ven biển Trước đó chưa từng nghe tin tức Thần hồn hài tộc Có thể hóa thú Chuyện này có phải là đã nói rõ khoảng thời gian này Thực lực hài tộc đã thu hoạch được sự nâng cao về chất hay không Hài tộc mà khương vọng áp chế này Chẳng qua là cấp bậc chiến tốt Là hài tộc phổ thông nhất Nhưng mà ngay cả gã cũng nắm giữ sức mạnh thần hồn hóa thú Tuy một khi hóa thành hình thú Thì sẽ mất đi thần chế Nhưng mà việc này đủ để nói rõ được. Loại thủ đoạn này đã phổ cập rộng rãi trong nội bộ hải tộc. Hải tộc cấp bậc chiến tốt thần hồn hóa thú sẽ điên cuồng. Vậy thì cấp bậc chiến tướng thì sao? Cấp bậc thống xoáy thì lại sẽ như thế nào? Thậm chí cả cấp bậc vương tước. Có thể ngăn cản sự điên cuồng mà chỉ cường hóa hay không? Thực lực tổng thể của hải tộc không chút nghi ngờ. Vậy mà được nhảy vọt lên. Chỉ cần suy nghĩ một chút là đã đủ để khiến cho người ta không lạnh mà run. Khương vọng chắc rằng bản thân không phải là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Lần đầu tiên hắn tới mê giới, đã phát hiện hải tộc có hiện tượng thần hồn hóa thú. Những cường giả chiến đấu chiền biên quanh năm ở mê giới không thể không phát hiện được. Bởi vì ở bên phía hải tộc, sớm nghĩa là cũng chẳng có trẻ giống. Có lẽ loại cường hóa quy mô lớn này liên quan đến cả một tộc. Không thể nào che giấu được Dương Liễu từng nói Điếu Hải Lâu đã sớm bắt tay vào điều tra hiện tượng hải thú mất khống chế Lúc trước hắn cũng nhìn thấy Đại sư Huynh Điếu Hải Lâu Trần trị đào bốn ba khắp nơi Với thực lực Điếu Hải Lâu Chắc sớm đã phát hiện Đảo Quyết Minh và Dương Cốc cũng không phải là ăn chanh Việc nhân tộc phải ứng phó như thế nào Cần phải tăng cường chiến lược nhân tộc ở mê giới Ít nhất tề quốc là phải phái thêm một nhánh quân đội cấp bậc cừu tốt mà tới đây có lẽ đây mới là nguyên nhân trong lần đại điển hải tế này dương cốc và đào quyết binh đều phái ra chân nhân tham dự bổ sung và tăng cường phòng tuyến của nhân tộc tạm thời khương vọng gác lại những suy nghĩ này chuyện lớn như là phòng tuyến vùng biển giờ còn chưa đến lượt hắn làm chủ chờ an toàn rời khỏi mê giới thì nói xong. hắn dừng ở đây một chút máu tươi ở trên thi thể hài tộc nguyên hình hải chủ đó đã tàn ra thật lâu nhưng mà vẫn không có hải thú lại kiếm ăn Xem ra thông tin hải tộc không phải đồ ăn đã khắc sâu trong bản năng của hải thú. Khương Vọng không làm chuyện khác, tiếp tục đi quẩn quanh, tìm vị trí thích hợp nhất chờ thời cơ tốt nhất, chỉ là trước khi bay ra xa. Hắn bất chợt nghĩ đến cũng không biết là những thi thể trôi nổi khắp nơi đó cuối cùng sẽ được mê giới tiêu hóa như thế nào. Cũng giống như là những thi thể trên biển hiện giờ thế nào. phong xin phép ngừng tập một trăm chín mươi tám ở đây mọi người nha. và xin lại mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai xin chào anh em